Chúng ta chỉ có thể nhận sai. Sắc mặt lâm tường khó coi bởi vì mấy tháng trước, một vị đường đệ của ta đã bị hai cha con hắn làm cho nhục nhã. Kết quả là thúc thúc cùng ông nội của ta chẳng những không ra mặt giúp hắn mà còn giảm bớt thế lực của gia tộc ủng hộ hắn. Bịch nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người lâm tường và dương sách, hà hoa liền hôn mê bất tỉnh. Trong lúc hôn mê, hắn không ngừng hỏi thầm bản thân rốt cuộc bồi đông lai là thần thánh phương nào. Làm sao hắn? Hắn là giám phủ nhục lâm phong. Thấy hà hoa hôn mê, dương sách cũng trầm mặt. Trong đôi mắt dương sách hiện lên vẻ sợ hãi, không có cách nào che giấu được. Rèn, rèn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Lông mày lâm tường nhớ lại. Hắn cầm điện thoại lên, rõ ràng thấy số gọi là ở Yến Kinh. Thấy vậy, hắn liền nghe máy alo, là vị nào Nạp Lan Minh Châu. Sân bay Yến Kinh. Đi theo dòng người đăng ký. Nạp Lan Minh Châu tay cầm điện thoại giống như là một con khổng tứ. Làm đám nam nhân xung quanh phải ngước nhìn. Nàng chậm rãi mở miệng. Nạp Lan Minh Châu. Nghe được cái tên này thì hai mắt của Lâm Tường đột nhiên mở to ra. Thân là nhân vật đại biểu đời thứ 4 của Lâm gia, hắn cũng được coi như là một nhân vật có tiếng ở tử cấm thành. Lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên Nạp Lan Minh Châu này là từ một năm trước, từ chính trong miệng của vị đường đệ của mình. Đối với việc này thì hắn cũng không để ý. Lần thứ hai hắn nghe đến Nạp Lan Minh Châu là chuyện Lâm Phong bị hai cha con Bùi Đông Lai hồ sợ đến tè quần ở trong chính trang viện của Nạp Lan ra. Lúc ấy, Lâm Tường vô cùng căm tức đối với hành động lấy Lâm Phong làm tấm mục của Nạp Lan Minh Châu. Hắn tính toán giáo hướng Nạp Lan Minh Châu, khiến Nạp Lan Minh Châu phải cút khỏi Yến Kinh. Nhưng mà, Về sau, hắn đã bỏ qua suy nghĩ này. Không phải không muốn, mà là không dám. Bởi vì vị nạp lan tiểu thư kia không biết làm cách nào lại có thể bu theo vị Diệp Đại Thiếu Gia Diệp Tranh Văn kia. Đồng thời trở thành người tâm phúc bên cạnh Diệp Tranh Văn. Không ít nhân vật ở tử cấm thành đều muốn lấy lòng nàng. Nạp Lan Tiểu Thư, có chuyện gì sao mặc dù là không cam lòng, nhưng giọng nói của Lâm Tường vẫn phải nhẹ đi không ít. Hai tiếng nữa ta sẽ đến Giang Ninh. Bên kia điện thoại, Nạp Lan Minh Châu kiêu ngạo nói ngươi cùng với tên phế vật dương sách kia tới đón ta. Nạp Lan Tiểu Thư, cô. Trong lòng Lâm Tường vừa động, lại không dám khẳng định suy đoán của mình. Đó là yêu cầu của Diệp Thiếu. Nạp Lan Minh Châu lạnh lùng nói một câu, sau đó không đợi Lâm Tường đáp lời trực tiếp cút điện thoại. Mười sau. Một chiếc máy bay ở Yến Kinh bay trên bầu trời trong nháy mắt đã bay vào những đám mây, biến mất trong đêm tối. Nạp Lan Minh Châu cầm đại kỳ của Diệp Đại Thiếu ra xuôi nam. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 235 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 235 chuyện gì nên đến thì sẽ đến. Lúc Bùi đông lai trở lại phòng 108 thì Trang Bích Phàm đã nằm ngủ như lợn ở trên giường. Mà cổ văn cảnh thì đang đọc sát. Còn về phần Ngô Vũ Trạch thì hắn đang nhắn tin với Tô Thị Vận. Các nghe được tiếng mở cửa. Cổ văn cảnh cùng Ngô Vũ Trạch liền quay đầu ra nhìn thì thấy bùi đông lai xuất hiện ở trước cửa phòng. Đông lai. Cơ hội tốt thế này mà chú không đi ra thuê phòng cùng với hạ mỹ nữ sao thấy bùi đông lai. Ngô Vũ Trạch liền ngồi dậy. Cười nói chỉ cần hai người ngồi nói nhảm một chút. Sau đó đóng cửa lại. Đại chiến một hồi, hết thảy mọi chuyện sẽ như nước chảy a. Cuốt Bùi Đông Lai tức giận mắng một câu, sau đó nhìn thoáng qua Trang Bích Phàm đang ngủ say trên giường. Nói Bích Phàm gì ốm với rượu. Lần sau đừng để hắn uống nhiều. Ai có thể ngăn được hắn uống? Ngô Vũ Trạch cười nói Nhưng trong lòng hắn hiểu được hơn phân nửa là Bùi Đông Lai từ chối Hạ Y Na nếu không lấy tình cảm của Hạ Y Na đối với Bùi Đông Lai Chỉ cần Bùi Đông Lai muốn thì Hạ Y Na liền chuyện ác Si cũng sẽ vô cùng đơn giản Nghe được Ngô Vũ Trạch nói thế Bùi Đông Lai cũng biết những lời Ngô Vũ Trạch nói là sự thật cho nên hắn chỉ cười khổ một tiếng. Đông Lai Không có sao chứ cùng với Ngô Vũ Trạch có chút bất đồng. Cổ văn cảnh cũng không biết sự kiện ở hàng hồ tuy rằng hắn cảm giác được Bùi Đông Lai không có việc gì nhưng từ miệng của Hạ Y Na thì hắn biết được thân phận thật sự của Hà Hoa và Ngưu Hải Đào cho nên hắn vẫn có chút lo lắng. Không sao. Cảm nhận được cổ văn cảnh quan tâm mình trong lòng bùi đông lai liền cảm thấy ấm áp, lắp đầu cười nói. Không sao là tốt rồi. Cổ văn cảnh cười cười. Sau đó lại do dự một chút. Nói nếu có chuyện gì thì cứ mở miệng. Nhất là bên ông nội. Nếu chú không tiện thì cứ để ca nói. Lão hiệu trưởng đã sắp xếp nhiệm vụ cho ca rồi. Bùi đông lai cười nói văn cảnh. Nếu không thì chú đi làm cái giả thuyết mô hình kinh tế kia đi ca không biến thái như chú. Cổ văn cảnh cười mắng một câu. Ở hắn xem ra về phương diện kinh tế thì bùi đông lai quả thực rất biến thái. Trừ cái đó ra thì năng lực lĩnh ngộ cùng khả năng học tập của hắn khiến cho người ta phải ganh tiện. Lời nói của cổ văn cảnh khiến bùi đông la dở khóc dở cười, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Liền đi tới trước bàn chuẩn bị thức đêm để nghiên cứu mô hình kinh tế này. Trước khi đọc sách, hắn rút điện thoại ra, vẫn như thường ngày vẫn nhìn vào ảnh chụp của tầng đông tuyết trong máy. Tầng đông tuyết đồng học, chúc ngủ ngon. Nhìn vào bức ảnh khoảng 30 Sơn sau đó bùi đông lai theo thường lệ nhắn cho Tần đông tuyết một tin. Chúc ngủ ngon, bùi đông lai đồng học thời tiết chuyển lạnh, chú ý mặc thêm y phục co chừng cảm lạnh. Rất nhanh, Tần đông tuyết liền trả lời một tin nhắn. Bùi đông lai nhìn vào tin nhắn cả nửa ngày vẫn không lên tiếng. Sau đó cười ngây ngô Phù Sau đó Bùi Đông Lai hít một hơi thật sâu Chuẩn bị nghiên cứu mô hình kinh tế Rèn Rèn đột nhiên Di động của hắn vang lên Không phải là tin nhắn mà là có người gọi tới Mang theo vài phần nghi hoặc Hắn liền bắt điện thoại Thì thấy người gọi tới là Trần Anh Thấy người gọi tới là Trần Anh Thì trong lòng Bùi Đông Lai cười khổ Sau đó bắt mấy trần tỉa. Ta ở cửa trường học đợi cậu. Giọng nói của Trần Anh vô cùng phức tạp cậu xuống đây ta có chuyện muốn nói với cậu. Tuy rằng bùi đông lai sớm đoán được Trần Anh sẽ tìm mình nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy. Lúc này nghe Trần Anh nói như thế. Bùi đông lai liền biết được mục đích của Trần Anh khi đến tìm mình. Cho nên hắn liền đáp được. Đô Đô nghe được Bùi Đông Lai trả lời Trần Anh liền cút điện thoại. Vũ Trạch, Văn Cảnh, ca ra ngoài một chuyến. Bùi Đông Lai đứng dậy, nói với Ngô Vũ Trạch và cổ Văn Cảnh. Nghe được Bùi Đông Lai nói thế. Ngô Vũ Trạch tưởng rằng Hạ Y Na gọi tới. Vốn muốn treo chọc bùi Đông Lai vài câu nhưng thấy sắc mặt bùi Đông Lai lộ ra vẻ ngưng trọng cho nên hắn cũng giống như cổ văn cảnh Cả hai đều gật đầu Đối diện với Đại học Đông Hải ở một ngã tư đường một chiếc sơ xe Việt giả của đặc công Đông Hải đứng ở đây Trong ô tục Trần Anh thân mang một bộ quần áo thể thao Dưới chân mang theo một đôi giày cả người toát lên vẻ ôn nhu của một người phụ nữ. Nhưng mà sắc mặt của nàng thì vô cùng lãnh mạc. Làm cho người ta khi thấy nàng thì cảm thấy rằng mình cách xa nàng cả ngàn dặm. Chẳng qua. Bên trong vẻ lãnh mạc kia còn mang theo vài phần phức tạp. Dưới ánh đèn, nàng nhìn vào cửa của Đại học Đông Hải trong lòng không biết đang nghĩ việc gì. Hai mươi sau, bùi đông lai xuất hiện, thân hình mỏng manh hướng xe của nàng đi tới. Thấy được bùi đông lai, đồng tử của Trần Anh đột nhiên co lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Rất nhanh, bùi đông lai đã đi đến bên cạnh xe. Hô! Trần Anh lấy lại tinh thần, mở cửa sổ ra, nói lên xe. Thấy được khuôn mặt phức tạp của Trần Anh. Nghe được Trần Anh nói như vậy, bùi đông lai like không nói hai lời. Trực tiếp bước lên xe. Sau đó Trần Anh khởi động xe rồi phóng nhanh như một con quái thú. Có lẽ do tâm tình không tốt nên dọc đường đi tốc độ lái xe của Trần Anh rất nhanh. Không biết qua bao lâu khi đến được bờ sông Hoàng Phổ thì Trần Anh cho dừng xe. Bùi Đông Lai cậu còn coi ta là một vị tỷ tỷ của cậu sao? Khi xe dừng lại Trần Anh trầm mặt trong dây lát Sau đó quay đầu nhìn Bùi Đông Lai Giọng nói vô cùng nghiêm túc Ánh mắt lại hết sức phức tạp Đương nhiên Bùi Đông Lai cười khổ Đối với hắn mà nói Hắn có thành tựu như ngày hôm nay trừ việc được qua tử giúp ra thì hoàn toàn là do dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi. Mà Trần Anh là vị hôn thê của Tiêu Phi thậm chí dựa vào trí nhớ trước kia của Tiêu Phi thì hai người đã bước vào nhà thờ. Đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Vậy cậu còn nhớ những lời lúc trước của Tỷ không? Nghe được câu trả lời của Bùi Đông Lai. Ánh mắt của Trần Anh nhu hòa vài phần Bất quá rất nhanh đã trở nên nghiêm khắc Thậm chí còn mang theo vài phần trắc cứ Bùi đông lai thở dài nhớ rõ Tỷ đã từng nói sau này Tỷ không hy vọng có một ngày ta có tên Trong danh sách truy bắt của Tỷ Vậy thì cậu đã làm như thế nào? Trần Anh cao giọng Giọng nói mang theo vài phần tức giận Bùi Đông Lai không phản bác được. Hắn biết rõ Trần Anh đã tìm hắn thì tự nhiên nàng đã biết được mọi chuyện. Đông Lai nói cho tỷ biết chuyện ở hàng hồ có phải là do cậu làm không? Trần Anh thấy Bùi Đông Lai không nói lời nào, hỏi cha con Phương chấn hẳn là chết trong tay cậu phải không? Vâng, Bùi Đông Lai không có dấu diêm mà là thừa nhận. Bá! Mặc dù là Trần Anh đoán được cha con Phương chấm chết ở trong tay của Bùi Đông Lai Nhưng nghe chính miệng Bùi Đông Lai thừa nhận thì nàng càng thêm tức giận ngoài ra Theo ta biết được gần tỷ quý hồng có qua lại với cậu Nếu ta đoán không sai Hiện giờ nàng ta đã hợp tác với cậu rồi Đúng không nàng đã làm việc cho ta Bùi Đông Lai khổ sở nói Làm việc cho cậu bởi vì không dùng hệ thống tình báo của Long Nhan Nên Trần Anh còn chưa biết Bùi Đông Lai là con của Bùi Vũ Phu Cho nên khi nghe Bùi Đông Lai nói Quý Hồng làm việc cho hắn Thì nàng liền giật mình Nhưng mà Trần Anh cũng không suy nghĩ vì sao Quý Hồng lại làm việc cho Bùi Đông Lai Nàng cười lạnh hát Nguyên bản ta còn lo lắng cậu sẽ gia nhập Đông Nguyệt Bang Lại không ngờ tiền đồ của cậu lại cao hơn so với tưởng tượng của ta Chẳng những tiêu diệt phương gia còn khiến cho quý hồng phải khuất phục Làm việc cho cậu Quả thật là anh hùng suốt thiếu niên a chuyện gì tới có muốn ngăn cản cũng vẫn tới Nghe Trần Anh nói thế trong lòng bùi đông lai liền thở dài Các bạn đang nghe chuyện tại truyện 236 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fi. Chương 236 là được hay bạn. Trần Tỉa. Bùi Đông Lai muốn nói cái gì đó. Không nên gọi ta là Trần Tỉa. Ta nhận không nổi. Dường như Trần Anh đã phát hỏa. Vẽ mặt tức giận nhìn Bùi Đông Lai. Nghiến răng nghiến lợi. Nói Bùi Đông Lai Cậu từng nói với ta rằng cậu có vài lần duyên phận với Tiêu Phi Nên cậu cũng được xem là nửa đồ đệ của Tiêu Phi Vâng Bùi Đông Lai gật đầu Nếu đã như vậy thì ta hỏi cậu Trong thời gian cậu đi theo Tiêu Phi thì Tiêu Phi có nói cho cậu vào hát đạo Làm đại ca của hát đạo không Trần Anh càng nói càng tức giận Theo bản năng Bùi Đông Lai đáp có, vù bên tai vang lên tự có Trần Anh tức giận đến cả người run lên. Không nói hai lời vội vung tay ra, Tát một phát vào mặt Bùi Đông Lai. Vù đối mắt với một tác của Trần Anh, Bùi Đông Lai vẫn không có né tránh. Vì sao cậu không né bàn tay của Trần Anh cách mặt của Bùi Đông Lai khoảng 1cm thì liền dừng lại. Lúc trước. Khi hắn muốn làm chuyện kia cho tiêu phi thì cần pha giống thân vào hắc đạo. Cho nên khi Trần Anh hỏi câu ấy thì theo bản năng hắn nói có: “Lúc này, khi đã lấy lại được tinh thần thì hắn cũng cười khổ không thôi. Ở hắn xem ra, cho dù hắn có nói thật thì Trần Anh cũng không tin. Hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ đành cười khổ bởi vì tỷ là tỷ tỷ của ta, của ta Nghe được bùi đông lai gọi mình là tỷ. Nghĩ đến lúc nãy mình động thủ Mà bùi đông lai không né Thì vẻ tức giận trên khuôn mẹ Của Trần Anh đã biến mất quá nữa Nàng thu tay về Giận dữ nói đông lai Nếu cậu đã coi ta là tỷ Thì như vậy tỷ đây cũng có mấy lời muốn cho cậu biết Bùi đông lai gật đầu Ý bảo Trần Anh nói Tỷ không biết Tiêu Phi có nói cho cậu biết Long Nha là một tổ chức như thế nào không Long Nha là một tổ chức thần bí của T. Quy Mỗi thành viên trong đó đều là tinh anh trong tinh anh. Thành viên trong Long Nha cũng giống như quân nhân đều lấy nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Bảo vệ nhân dân làm nhiệm vụ của mình. Nhưng mà có chỗ khác biệt là trong Long Nha mọi thành viên đều chấp hành những nhiệm vụ có tính nguy hiểm cao hơn. Nói những lời này, thân là một thành viên trong Long Nha, vẻ mặt của Trần Anh lộ ra vài phần tự hào. Bùi Đông Lai thấy thế thì biết rõ, có thể gia nhập Long Nha thì đó quả thật là một sự quan vinh. Từ khi thành lập cho đến nay, T. Quy. Xuất hiện không quá ba Long Nha Cái gọi là Long Nha chính là người xuất sắc nhất trong tổ chức Hơn nữa làm ra những cống hiến lớn nhất cho quốc gia Trần Anh nói tới đây Nhịn không được thở dài mà cậu thân là đồ đệ của tiêu phi Tỷ không mong cậu giống anh ấy trở thành Long Nha Niềm kiêu ngạo của nhân dân tê Quy Nhưng Tỷ hy vọng cậu dùng những bản lĩnh mà anh ấy dạy cho cậu để đi vào con đường chính đạo. Cậu có hiểu được ý của Tỷ không hiểu được. Bùi đông lai gật đầu. Cậu đã hiểu được như vậy Tỷ đây cũng không cùng cậu nhiều lời nữa. Trần Anh nghiêm mặt nói bây giờ ta cho cậu hai con đường. Nếu cậu thật sự xem ta là Tỷ thì như vậy cậu hãy quay đầu lại. Tuy rằng ta không biết tại sao trong thời gian ngắn này cậu có thể làm được những việc như vậy nhưng mà lúc này cậu quay đầu cũng chưa phải là muộn. Còn về phần sau khi quay đầu lại cậu sẽ có con đường khác. Ta nghe nói cậu được cổ lão thu làm đệ tử. Lấy bổn sự cùng với nhân mạch của cổ lão thì chỉ cần cậu hảo hảo theo ông ấy. Ngày sau thành tựu của cậu sẽ không nhỏ. Mặc khác nếu cậu không có hướng thú đối với thương giới thì chỉ cần cậu mở miệng. Bằng ban lĩnh của cậu nếu gia nhập vào một chi bộ đội nào cũng không phải là việc quá khó cho dù cậu muốn vào Long Nha thì tỷ đây cũng sẽ cố gắng giúp cậu. Nghe được Trần Anh nói những lời này. Bùi Đông Lai có thể hiểu được tất cả mọi việc Trần Anh giúp mình phần lớn đều là do tiêu phi. Trong lòng hắn không khỏi cảm động. Nếu cậu tiếp tục muốn làm đại ca giang hồ như vậy sau đêm nay cậu cũng đừng coi ta là tỷ nữa. Ta cùng cậu từ nay về sau đường ai nấy đi. Nói tới đây. Giọng nói Trần Anh hoàn toàn lạnh xuống lông nha có một quy định. Phạm là những thành viên rời khỏi tổ chức sẽ không được lợi dụng những bổn sự mà mình học được nơi ấy để làm sẵn làm bậy. Làm ra những chuyện gây hại đến xã hội. Nếu không Long Nha sẽ thanh lý môn hộ. Tuy rằng cậu không phải là thành viên của Long Nha nhưng cậu là đệ tử của Long Nha thứ ba. Cho nên, nếu cậu cứ một mực khăn khăn đi theo con đường đó. Như vậy ta mặc kệ cậu có thế lực như thế nào đi chăng nữa thì ta sẽ thay tiêu phi thanh lý môn hộ. Chỉ cần một ngày ta chưa chết thì cậu đừng nghĩ rằng mình đã yên ổn. Bùi đông lai giữ im lặng. Cậu đừng tưởng rằng mọi chuyện cậu làm có thể che giấu được thế nhưng. Ta cho cậu biết chỉ cần ta muốn. Ta sẽ vận dụng mạng lưới tình báo của Long Nha. Sớm hay muộn ta cũng sẽ tìm được bằng chứng phạm tội của cậu. Đến lúc đó ta sẽ không bỏ qua cho cậu, ta sẽ không để cậu tiếp tục gây hại đến xã hội. Sắc mặt Trần Anh lạnh lẽo mở miệng nhưng mà trong đôi mắt hiện lên vài phần chờ mong. Dường như nàng chờ mong Bùi Đông Lai có thể cải tài quy chánh. Nghe Trần Anh nói thế, Bùi Đông Lai lại cười khổ. Ở hắn xem ra, lấy bối cảnh ở phía sau của Trần Anh, nếu hiện tại nàng muốn bắt mình cũng không khó. So sánh với Quý Hồng mà nói thì thực lực của Trần Anh lại càng cao hơn. Nàng đã đạt tới cảnh dưới ám ca. Nương! Hơn! Hơn! Đại Thành cũng coi như là một cao thủ tuyệt đỉnh. Ngoài ra, Trần Anh từng là thành viên của Long Nha. Nàng ta rất hiểu cái loại thuật ám sát nếu dùng thuật này để ám sát. Bằng vào thân phận cao thủ ám kế nhân của nàng thì người ám sát chỉ có một con đường chết. Đối với Bùi Đông Lai mà nói. Nếu Trần Anh thật sự muốn trở mặt để đối phó hắn thì trừ phi hắn nhờ qua tử ra mặt nếu không thì nhất định sẽ gặp bi kịch. Trần tỉ ta biết tỉ muốn ta tốt. Vẽ mặt Bùi Đông Lai chân thành nói cảm ơn với Trần Anh cảm ơn tỉ. Đông Lai cậu biết là tốt. Trần Anh nghe Bùi Đông Lai nói thế. Nghĩ đến Bùi Đông Lai đã dao động thì ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều lấy bản lĩnh của cậu. Nếu phát triển trong quân đội. Tỷ tin tưởng cậu sẽ trở thành quân ác chủ bài trong lông nha thậm chí có thể đạt đến thành tự giống sư phụ của cậu. Bùi đông lai trầm mặt không nói, sắc mặt không ngừng thay đổi. Chẳng lẽ cậu không thể buông tay sao Trần Anh cảm thấy bùi đông lai ôm trầm bất định thì mơ hồ đoán được cái gì. Nàng liền dùng một loại ngữ khí chỉ tiết chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Bùi đông lai cười khổ tỉ Đây không phải là vấn đề buông hay không buông Ơn Nếu nói buông thì quả thật ta bỏ xuống không được Một khi đã như vậy ta cũng không còn gì để nói Vẽ mặt Trần Anh hoàn toàn lạnh xuống trên người còn tỏa ra vài phần sát khí lạnh lẽo cậu đi đi Tỉ tỉ nghe ta nói hết lời có được không Nếu đến lúc đó tỉ muốn ta đi thì ta sẽ bước đi. Bùi Đông Lai nói. Đôi mắt của Trần Anh hiện lên vẻ nghi hoặc nói đi. Ta nói ta không thể buông xuống không phải là muốn hưởng thụ quyền lực cùng tiền bạc mà bởi vì ta cần chúng nó. Bùi Đông Lai nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói tỉ biết tầng gia ở yên kinh không? Không dối gạt tỉa. Trước khi lên đại học thì ta có quen với một người con gái tên là Tần Đông Tuyết. Nàng ta là thành viên ở Tần Gia. Qua tháng 7, nàng ta trở về Yến Kinh đính hôn. Người nàng đính hôn chính là Diệp Thiếu Diệp tranh văn của Diệp Gia. Ác đúng như lời của Bùi Đông Lai. Trần Anh quả thật biết Tần Gia và Diệp Gia vì thế nghe Bùi Đông Lai nói như vậy thì nàng giật mình. Nàng không thể ngờ Bùi Đông Lai sẽ có quan hệ với Tần Gia, thậm chí là cả Diệp Gia. Người con gái Tần Đông Tuyết bởi vì ta cho nên không quan tâm đến lợi ích của gia tộc đã cự tuyệt lời cầu hôn của Diệp Tranh Văn. Làm cho quan hệ giữa Diệp Gia và Tần Gia trở nên căng thẳng. Vì thế nàng đã bị giam lỏng hơn một tháng. Bùi đông lai nói xong cảm thấy ngực nhói đau, hắn biết tầng đông tuyết cũng chịu áp lực không ít. Dù sao, giữa lợi ích gia tộc và tình yêu, nếu làm ra một sự lựa chọn thì đó là một việc vô cùng khó khăn. Ta hứa với nàng 4 năm sau, ta sẽ quen minh chính đại đi vào cửa của tầng gia. Bùi đông lai nói tới đây. Mơ hồ có chút kiếp động tỉa. Tỉa nói đi. Dưới tình hình như thế ta có thể phụ tấm chân tình của nàng ta sao vậy cậu cũng không nên đi con đường hắc đạo này. Tuy rằng Trần Anh ghét ác như cừu. Tính khí lại cường liệt nhưng khi nghe được bùi đông lai nói xong thì nàng có chút xúc động. Nàng nhịn không được mà mở miệng. Tỉa. Tỉa nói không sai. So sánh với con đường quân sự hay chính trị thì đây là con đường dễ đi hơn. Thêm nữa, tỉ nên biết nếu đi vào con đường quân sự hay chính trị thì nếu không có lai lịch hay chỗ dựa thì chẳng khác nào rơi vào đầm rồng hang hổ. Cho nên, nếu ta bước vào con đường đó, trong 4 năm, ta có thể tự tin mà bước vào tầng gia không trần anh trầm mặt. Thân là cháu gái của nhân vật số 1 ở quân khu Giang Ninh thì nàng rất rõ. Nếu một gia tộc đã ấm định việc hôn nhân thì nói khó nghe một chút đó chính là hôn nhân chính trị. Căn bản hai bên sẽ không có hạnh phúc cũng như không có quyền lựa chọn người mình yêu thương. Chẳng lẽ cậu đi con đường hắc đạo này thì sẽ có tư cách bước vào tầng gia sao sau một lúc trầm mặt. Trần Anh nhớ mày. Nói cậu nên biết Quang hát Hai thứ này xung đột với nhau Nếu như cậu đã dấn thân vào hát đạo Cho dù sau này thành tựu có lớn đến chừng nào thì cũng không thể lọc vào mắt của đại nhân vật Cho nên ta lựa chọn ngồi ở phía sau Đến lúc đó sẽ lấy thân phận của thương giới đi vào tầng ra Bùi Đông Lai giận dữ nói ta biết Cho dù ta đứng ở phía sau, bằng vào địa vị của bọn họ thì có thể điều tra được. Nhưng mà ít nhất là ở mặt ngoài. Ta vẫn sạch sẽ. Đúng không Trần Anh lại trầm mặt? Tuy rằng nàng biết những việc làm bồi đông lai là không đúng nhưng ít nhất là những lời bồi đông lai nói cũng có đạo lý. Trần Tỷ ta biết được Tỷ đã trải qua việc gì cho nên Tỷ cực ghét hát đạo. Thấy Trần Anh không nói lời nào, bùi đông lai trầm ngâm một chút rồi nói. Lúc này đây, sắc mặt Trần Anh thay đổi. Tuy rằng nàng đã từng là thành viên của Long Nha nhưng nàng đối với Hắc đạo còn chưa căm hận đến mức như thế. Sở dĩ, nàng ghét ác như cường chính là do cái chết của Tiêu Phi. Nguyên bản, dựa theo tiến trình của lịch sử thì 5 năm sau Tiêu Phi mới chết. Mà dựa theo lời nói của Tiêu Phi thì linh hồn của hắn là từ 5 năm sau, vượt qua thời không để đến với thế giới này. Lúc ấy Tiêu Phi cùng vài thành viên trong Long Nha chấp hành một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Vào thời điểm quan trọng, đột nhiên linh hồn 5 năm sau của Tiêu Phi lại xuất hiện trong cơ thể của Tiêu Phi hiện giờ. Hắn và Bùi Đông Lai giống nhau. Bởi vì dung hợp linh hồn cho nên đã mất đi sự không chế của bản thân Kết quả là bị bọn cường đạo bắn vỡ đầu Trong thế giới này, sau khi Tiêu Phi chết thì linh hồn 5 năm sau của Tiêu Phi lại xuất hiện trong thân thể của Bùi Đông Lai Lúc ấy, thấy Tiêu Phi chết, Trần Anh liền nổi điên, nàng giống như một cố máy giết người, giết hết đám cường đạo Bởi vì dết quá nhiều người cho nên nàng đã bị khai trừ ra khỏi tổ chức Long Nha. Đồng thời từ đó về sau tính cách ghét ác như cường xuất hiện trong con người của nàng. Đối với việc này, Bùi Đông Lai cũng không nắm rõ. Thấy Trần Anh không nói lời nào. Hắn tiếp tục nói nhưng mà Trần Tỉa. Tỉa có nghĩ tới chưa? Từ xưa đến nay, bất kỳ thời đạo nào. Bất kỳ nơi nào, Hắc đạo đều luôn tồn tại. Bùi Đông Lai mở miệng, kéo Trần Anh trở lại hiện thực, nàng cao mày, không biết nên trả lời như thế nào. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận những mà nàng biết những lời Bùi Đông Lai nói rất đúng. Thế giới này, có trắng cũng có đen. Nếu hắc đạo không thể bị tiêu diệt thì cách tốt nhất là hãy khống chế nó. Đem ảnh hưởng nguy hại xã hội của nó hạ xuống mức thấp nhất Bùi đông lai nhìn Trần Anh Gàng từng chữ Trần Tiểu Ta không dám nói ta bước trên con đường hắc đạo này sẽ tạo phúc cho xã hội bởi vì việc ngay cả bản thân ta cũng không tin Nhưng mà ta dám cam đoan Ở địa bàn của ta ta sẽ đem ảnh hưởng của hắc đạo đối với xã hội hạ đến mức thấp nhất. Cậu đi đi. Đột nhiên. Trong lòng Trần Anh có chút dao động. Suy nghĩ có chút hỗn loạn vẫn là câu nói kia. Đừng nên để ta nắm lấy nhược điểm nếu không ta sẽ không lưu tình. Trần tỷ, vô luận tỷ làm ra quyết định gì ta vẫn không đem nòng súng chỉa vào họng Tỉa. Bùi Đông Lai cũng biết trong thời gian này Trần Anh khó có thể chấp nhận việc này. Cho nên hắn cũng không tiếp tục nói tiếp đề tài lúc nãy. Nói xong, Bùi Đông Lai liền mở cửa xe, đi xuống. Cả người Trần Anh run mạnh, nhìn vào bóng lưng Bùi Đông Lai suy nghĩ suốt thần. Là Địa hay bạn? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 237 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 237 Ma Tước biến thành Phượng Hoàng Giang Ninh, sân bay Lộc khẩu Lúc 12 giờ đêm Đèn đuốt cả sân bay sáng trương Máy bay đáp rồi lại bay Ngoài ra còn có những chuyến xe bước cùng taxi chở những hành khách Có người tới đón người thân. Có người đến gặp đối tác. Nói chung là một tình cảnh bận rộn ở sân bay. Người vào người ra vô số. Trong màn đêm, một chiếc ODA6 mang biển số xe của Yến Kinh chạy đến. Phía sau chính là chiếc Lincoln của Dương Sát. Sự xuất hiện của hai chiếc xe hơi làm hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Sau khi a, a 6 dừng lại, dương sách không đợi lâm tường xuống xe hắn liền mở cửa chiếc Linh Cung ra rồi bước nhanh đến trước chiếc ODA6. Giờ phút này, trên mặt hắn không còn vẻ nhục nhã khi bị bùi đông lai vũ nhục, mà thay vào đó là vẻ mừng rỡ như điên. Cảm giác kia giống như người ta mua số đầy mà trốn được cả triệu bạc. Tất cả chuyện này đơn giản là từ trong miệng Lâm Tường hắn biết được có một nhân vật ở Tử Cấm Thành xuống đây muốn khai đao cùng với Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu. Trong ODA6, Lâm Tường không có nóng lòng xuống xe, hắn rút một gói con ngựa ra hút. Lúc này, thoáng hiện hắn nở lên một nụ cười đắc ý. Thấy vẻ mặt mừng rỡ như điên của Dương Sách thì Lâm Tường khẽ phun ra một ngụm khói sau đó mở cửa kính xe xuống. Lâm Thiếu Bây giờ chúng ta nên đi tới cửa nào nếu như nói. Trước đêm nay Dương Sách còn coi Lâm Tường là một người hợp tác thì tại giờ phút này hắn đã đem Lâm Tường trở thành vị cứu tinh của mình. Thái độ vô cùng cung kính so với lúc trước. Không vội, còn một tiếng nữa máy bay mới đến. Lâm Tường lắc lắc đầu, sau đó nói cậu lên đây đi. Được, nghe được Lâm Tường nói vậy, dương sách vội vàng gật đầu rồi mở cửa, bước lên xe. Cùng lúc đó, lái xe của Lâm Tường không đợi Lâm Tường mở miệng. Hắn liền bật cửa chính giữa xe lên. Hiện nhiên là hắn biết ông chủ của mình có chuyện muốn nói với Dương Sách. Lâm thiếu, rốt cuộc là ai sẽ khai đao đối với Bùi Đông Lai và Bùi Vũ Phu sau khi lên xe, Dương Sách vội vàng hỏi. Lâm tường mỉm cười, chậm rãi nói ra 5 chữ Diệp ra, Diệp Tranh Văn. Diệp Tranh Văn, bá, nghe được cái tên này, sắc mặt của Dương Sách liền cùng biến. Thân là lão đại hắc đạo ở Nam Tô thì hắn từng nghe qua cái tên Diệp Tranh Văn này. Có thể nói không khoa trương chút nào. Dương sách nằm mơ cũng muốn thông qua các loại qua hệ để có thể qua hệ với Diệp Tranh Văn. Cho dù Diệp Tranh Văn có muốn hắn làm chó thì hắn vẫn nguyện ý. Nhưng mà, hắn lại vô cùng hiểu rõ, hắn ngay cả tư cách làm chó thì hắn cũng không có. Bởi vì trên đầu Diệp Tranh Văn là quầm sáng của Diệp Gia, là người thừa kế đời thứ 4 của Diệp Gia. Dương Sát Không phải cậu muốn vương tay vào yến kinh sao thấy được vẻ kiếp động trên khuôn mặt Dương Sát? Lâm tường nhịn cười không được mỗi người trong đời đều có thể gặp một kỳ ngộ. Quan trọng là có thể nắm bắt được hay không? Nếu lần này cậu có thể nắm bắt lấy cơ hội thì chẳng những cậu có thể vương tới tự cấm thành. Ngoài ra cậu còn có thể dựa vào việc tranh văn. Hô hô nghe lâm tường nói thế. Dương sách liền híp sau hai hơi. Sau đó kiếp động hỏi lâm thiếu. Ta nên làm thế nào cụ thể còn chưa biết. Đợi nạt lan tiểu thư đến rồi tiếp tục bàn bạc. Lâm tường lắc lắc đầu Vẽ mặt vẫn bình tĩnh như trước Hiển nhiên là so với dương sách Thì hắn biết năng lực của Diệp ra khủng bố đến cỡ nào Nạp Lan tiểu thư dương sách hơi sưởng sờ Nạp Lan Minh Châu Đại tiểu thư Nạp Lan ra ở Đông Bắc Nguyên bản lấy thân phận của nàng vào một năm trước Thì nàng ta chưa đủ tư cách để ta đến ngân đón Lâm Tường giải thích nói nhưng mà Hiện tại lại khác Không biết tại sao nàng trở thành một hồng nhân bên cạnh Diệp Tranh Văn Có thể nói không khoa trương chút nào Ở Yến Kinh Tất cả các hoàng khố khi thấy nàng đều chủ động lấy lòng Lời nói của Lâm Tường đã khiến Dương sách hiểu rõ Một nữ nhân dựa vào một nam nhân Trừ bỏ việc phép nhau trên giường thì còn việc gì nữa. Nhưng mà. Đối với loại quy tắc ngầm này. Hắn không có chút khinh thường. Càng không coi thường nạp lan minh châu. Ngược lại hắn vô cùng hâm mộ. Cảm giác kia như hận hắn không thể biến thành nữ nhân để gian hắn ra cho dịp tranh văn tàn sát. Đúng rồi Lâm Thiếu. Ta nghe nói năm đó sau khi Diệp vãn tình chết thì trên dưới Diệp ra vô cùng tức giận. Chẳng những tiêu diệt một ít thế lực của Bùi Vũ Phu mà còn cắt đứt một chân của Bùi Vũ Phu. Có phải điều này đã làm cho Bùi Vũ Phu ma danh ẩn tiết đột nhiên dương sách nghĩ tới việc này? Đối với hắn mà nói sợ dĩ Diệp ra đến đây chính là vì nguyên nhân này. Dù sao... Ở hắn xem ra 20 năm trước Bùi Vũ Phu như lúc mặt trời ban trưa Mà còn không phải là đối thủ Của Diệp Gia huống gì là bây giờ U, V, K, -W -W Lâm Tường gật đầu Cười lạnh nói năm đó Nếu không phải Bùi Vũ Phu Lựa chọn ma danh ẩn tức Thì bây giờ hắn đã biến thành Một đống hài cốt Không phải nói năm đó bùi vũ phu từng một chiêu đánh bại võ thần của Nhật Bản sao? Người nào có thể đánh bại hắn? Dương sách tò mò hỏi. Chú có từng nghe qua Long Bản chưa Lâm Tường cười hỏi? Dương sách vốn là ngẩn ra. Sau đó tỉnh ngộ chẳng chẳng lẽ là người ở Long Bản sao người đứng thứ hai là người của Diệp Gia? Lâm Tường cũng cười tuy rằng hắn không biết vì sao Diệp Gia lại chưa hạ thủ với Bùi Vũ Phu. Nhưng mà, hắn có một vạn lý do để tin, nếu Diệp Gia đã ra tay thì chắc chắn Bùi Vũ Phu sẽ biến mất trên cõi đời này. Còn về phần Bùi Đông Lai, Lâm Tường cảm thấy một khi Bùi Vũ Phu đã chết đi thì Bùi Đông Lai cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Hắc hắc! Ta còn lo lắng nên đối phó như thế nào với sự trả thù của tên vương bác đảng họ bùi kia. Hiện tại đã không cần lo lắng. Dương sách kiếp động nói thật sự ta muốn nhìn tên tiểu tử bùi đông lai kia quỳ xuống trước mặt. Sau đó dập đầu mà cầu xin tha thứ. Cảnh ấy rất nhanh sẽ thực hiện được. Lâm tường mở cửa sổ xe rồi bắn tàn thuốc ra ngoài. Vẽ mặt cười đắc ý. 40 sau. Lâm Tường cùng Dương Sách đứng ở trước sân bay đợi Nạc Lang Minh Châu. Một giờ sau Chuyến máy bay từ Yến Kinh bay đến Giang Ninh hạ cánh. Sau khi máy bay hạ xuống Nạp Lang Minh Châu giống như mà một con chi khen giữa bầy gà. Vẽ mặt không coi ai ra gì. Cùng với một tên nam tử mặc áo màu đen đi ra. Đã tới. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu bước ra, Lâm Tường liền nhắc. Trên thực tế, không cần Lâm Tường nhắc, Nạp Lan Minh Châu vừa mới bước ra thì dương sách cũng đã thấy. Tất cả mọi chuyện là do Nạp Lan Minh Châu quá nổi bật. Ngày hôm nay. Nạp Lan Minh Châu thân mang theo một bộ trang phục được thiết kế ở My Lăng. Trên cổ tay làm ưng chiếc đồng hồ có giá trị 8 số. Ngoài ra trên tay nàng là một túi lơn. Vâng. Được sản xuất có hạn trên thế giới. Mà đối với người thường thì tiền chính là biện pháp để giúp con người tự tin nhất. Đối với những người đã ở trong vòng luận quẩn thì quyền thế chính là vật tốt nhất Bởi vì đã bu vào dịp tranh văn cho nên ở Yến Kinh Nạp Lan Minh Châu đã được nhiều tên hoàng khố lấy lòng Nhưng mà ánh mắt nhìn cao của nàng đã khiến những tên kia ngay cả dũng khí cũng không dám đến gần nàng Không riêng gì người thường mà ngay cả dương sách khi thấy nạp Lan Minh Châu thì hắn cũng cảm nhận được một cổ áp lực. Trực giác cùng lý trí nói cho hắn biết đây là nữ nhân không phải người như dương sách hắn có thể chinh phụ. Mà Lâm Tường đã từng gặp qua nạp Lan Minh Châu một lần. Thậm chí hắn còn muốn giáo hướng nạp Lan Minh Châu. Muốn đuổi nạp Lan Minh Châu cút ra khỏi Yến Kinh. Ở trong mắt người thường, Nạp Lan Minh Châu là đại tiểu thư của Nạp Lan gia ở Đông Bắc tuyệt đối là một con phượng hoàng. Nhưng đối với Lâm Tường thì đó chẳng qua chỉ là một con ma tước mà thôi. Hiện giờ, thấy Nạp Lan Minh Châu đã đổi đời. So với Nạp Lan Minh Châu một năm về trước đã thay đổi rất nhiều. Từ ánh mắt, Cách ăn mặc đến cách đi đứng thì không riêng gì dương sách mà ngay cả lâm tường cũng đã biết. Xa nhau ba ngày, khi gặp lại sẽ thấy bằng cặp mắt khác. Ma tước biến thành phượng hoàng. Nạp Lan Minh Châu, sư đâu bằng nay? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 238 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 238 Cầm Quyền, Hành Trình Mới Biệt thự tử đàn, sáng sớm khi mặt trời vừa ló ra khỏi rặng núi, Quý Hồng đã thức dậy, bắt đầu luyện công buổi sáng. Từ sau khi buổi đông lai vào Đông Hải thì mỗi sáng hắn sẽ rời giường, luyện quyền. Mà còn Quý Hồng thì sáng sớm nàng đều luyện kiếm. Năm năm như một ngày, chưa dừng bao giờ. Thân là cận vệ của quý hồng thì ân ly đứng ở phía sau trong tay mang theo một thanh kiếm màu trắng. Đây chính là thanh kiếm mà trước khi trở về thiên sơn. Cô độc phong ảnh đã giao lại cho quý hồng. Thanh kiếm này có giá trị vô giá hơn nửa chém sắc như chém buồn. Hồ nương theo một tiếng xé gió quý hồng truyền ám kình vào thanh kiếm, nàng nhảy lên chém vào một thân cây phía trước. Rắc ám trình bùng nổ Phát ra một tiếng vang Rầm thanh kiếm trực tiếp Chém thân cây thành hai đoạn Ngã xuống đất Muốn bước thêm bước nữa Thật sự là quá khó khăn Một kiếm chặt gãy thân cây Quý hồng đã luyện kiếm xong Trên mặt nàng không tìm thấy Vẻ vui sướng mà nàng thở dài một tiếng Đột nhiên nàng nhớ lại cái gì đó Trong đôi mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ thật không biết tên tiểu tử Bùi Đông Lai kia làm thế nào mà trong một thời gian ngắn như vậy đã đạt đến cảnh giới như thế. Hôm nào cần phải thỉnh giáo hắn. Sau đó Quý Hồng cười khổ một tiếng, đem thanh kiếm đưa cho ân ly rồi lấy khăn lau mồ hôi. 8 giờ Quý Hồng đi chiếc rung roi phan tôm tới dưới lầu của tập đoàn thiên tường. Hai tên bảo vệ thấy chiếc rung roi phan tôm cùng với quý hồng thì lập tức hai mắt tỏa sáng. Hai thật không ngờ liễu lão đại lại có thể bại một cách nhanh chóng như vậy. Đưa mắt nhìn quý hồng và ân ly vào tập đoàn thiên tường, hai gã bảo vệ thổn thức không thôi. Bọn hắn không cam lòng. Lúc này trong phòng hội nghị của tập đoàn thiên tường, Sát mặt của mấy vị cổ đông ở trong này vô cùng khó coi. Ngoài những tên cổ đông cùng với của tập đoàn thiên tường ra thì có thêm vài vị nguyên lão của Đông Nguyệt Bang. Mặc dù Liễu Nguyệt đã giải thích Trước mắt Quý Hồng đã có bạch gia làm chỗ dựa cho nên không thể đối chọi. Đành phải khuất phục. Để mảnh hổ bang thâu tóm Đông Nguyệt Bang. Đồng thời hai tập đoàn Hồng Hải và Thiên Tường cũng sáp nhập thành một. Tiểu Nguyệt Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao rốt cuộc cũng có người phá tan không khí trầm mặt ở trong phòng. Người mở miệng là một người có dáng mập mạc. Đầu tóc đã bạc không ít. Là một trong những người lớn tuổi nhất trong phòng. Mọi người thường gọi là gian thuốc. Đúng vậy. Liễu tiểu thư Chúng ta không thể đem Giang Sơn mà Phương Đại ca đánh đuổi cả đời mà giao lại cho Quý Hồng kia được. Đúng vậy, như thế thật sự quá ủi khuất, thật sự không được, ta không tin Quý Hồng có thể tiêu diệt sạch chúng ta. Giang Thúc vừa mới mở miệng ra nói thì tất cả các cổ đông khác liền mở miệng phụ họa. Nghe mọi người nói như vậy lại thấy vẻ mặt bất mãn của mọi người thì trong lòng Liễu Nguyệt rất rõ. Từ sau khi Đông Phương Thần chết đi thì rất có nhiều người phản đối việc đầu nhập Quý Hồng là vì không ít người nhớ đến tình cũ của, của Đông Phương Thần nhưng cũng có nhiều người sự sau khi đầu nhập Quý Hồng thì lợi ích sẽ bị mất đi thậm chí là bị Quý Hồng chiếm đoạt hết. Còn về đám trung lập chẳng qua vì lợi ích của bản thân nên mới mở miệng nói. Nếu mọi người muốn giống như Phương Chấn thì ta không phản đối. Cuối cùng Liễu Nguyệt mở miệng. Liễu Nguyệt vừa nói xong thì tất cả mọi người đều im lặng. Tuy rằng mọi người không muốn ít lợi của bản thân bị hao tổn nhưng mà bọn hắn cũng rõ bạch ra trong thời gian ngắn nhất có thể tiêu diệt phương gia thì bọn hắn cũng chỉ là đám tép tôn mà thôi. Vừa rồi là ai mới mắng ta đó đột nhiên, một giọng nói vang lên. Quý Hồng và ân ly xuất hiện trước cửa phòng. Bá! Nghe được Quý Hồng nói như vậy, theo bản năng tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn. Thấy nụ cười trên mặt Quý Hồng, tất cả mọi người không rét mà run. Trong đó, tên vừa mới mắng Quý Hồng lại phản ứng kịch liệt nhất. Cả người hắn lộ ra vẻ sợ hãi, trên trán còn chảy rất nhiều mồ hôi. Trong phút chút cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Thấy Quý Hồng đi tới, Liễu Nguyệt vẫn giữ im lặng, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Chư vị Nói vậy thì liệu tiểu thư đã đem tình huống cụ thể nói cho mọi người Thẳng nhiên ngồi xuống vị trí chủ tọ Nụ cười trên mặt quý hồng vẫn không giảm Giọng nói vẫn hấp dẫn như ngày thường ta nhắc lại một lần nữa Từ nay về sau Tập đoàn thiên tường không còn tồn tại Nó với tập đoàn Hồng Hải sẽ hợp lại trở thành tập đoàn Đông Hải Mà ta cũng đã đáp ướm liệu tiểu thư. Để tỏ lòng tôn trọng đối với chư vị. Sau khi hai đại tập đoàn hợp lại. Mọi người vẫn như cũ. Vẫn dựa theo cổ phần mà nhận hoa hồng. Quý hồng nói tới đây. Đột nhiên cười hếp mắt nhìn một vòng đương nhiên. Nếu có người nào không tin quý hồng ta thì có thể đem cổ phần trong tay bán lại cho ta. Anh Nghe được quý hồng nói vậy, không ít cổ đông rụt rịch. Chư vị yên tâm, giá cả sẽ không thấp. Quý hồng thấy vậy thì cười nói đồng thời tất cả đều mua bằng tiền mặt. Tiền mặt. Hai chữ này giống như một vỡ nhạc hay nhất trên trời, mấy tên cổ đông này liền cảm thấy vui vẻ. Quý, quý tiểu thương. Cô xác định rằng sẽ lấy tiền mặt để mua lại cổ phần của chúng ta đột nhiên có một gã cổ đông không nhịn được mà mở miệng hỏi. Không riêng gì hắn tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong. Tất cả chuyện này chỉ bởi vì tiền mặt là vô thời đại. Tầm quan trọng của tiền mặt đối với thương nhân thì không cần nói cũng biết. Mọi người cảm thấy rằng ta rảnh quá không thân thể quý hồng khẽ nghiêng qua một bên, hỏi. Nếu chư vị đã có ý định muốn bán thì chiều hôm nay. Mã tiên sinh của tập đoàn Hồng Hải sẽ đến đây để ký hợp đồng với chư vị. Quý hồng nói xong thì liền khẽ cười. Đột nhiên giọng nói của nàng trở nên lạnh như băng nhưng mà. Ta nhắc nhở mọi người một chút. Nếu đã lựa chọn bán ra thì phải bán ra toàn bộ Bên tai vang lên lời nói của Quý Hồng Nhìn thấy bộ dạng như nắm chắc đại cục trong tay Mặc dù Liễu Nguyệt đã biết rõ mọi chuyện Nhưng mà nàng không thể không thừa nhận Năng lực của Quý Hồng rõ ràng là vượt xa bản thân nàng Mười sau trừ Liễu Nguyệt ra Thì tất cả các cổ đông đã ra khỏi phòng Băng Mỹ Nhân Cô không cần phải sùng bái ta. Ân! Năng lực của ta so với cô còn cao hơn một bước nhưng mà biện pháp này cũng không phải là do ta nghĩ ra. Đợi sau khi đám cổ đông đi hết. Quý hồng nhìn liễu nguyệt cười hì hì đây chính là biện pháp do lão bản của chúng ta nghĩ ra. Ấy nếu dùng lời nói của cậu ấy thì đây chính là dùng tiền để đuổi bọn chúng. Đợi sau khi tập đoàn Đông Hải được hợp lại thì sẽ bắt đầu thay máu, đến lúc ấy sinh cơ sẽ được bừng sáng. Còn về phần tiền thì không cần lo lắng, tất cả tiền là của phương gia. Trong lòng Liễu Nguyệt hơi kinh hãi, nàng thật không ngờ Bùi Đông Lai có thể nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ như vậy. Lão bản thân ái của ta, có thể nói bây giờ hàng hồ là của cậu. Kế tiếp có phải nên chinh chiến ở Giang Ninh hay Giang Tô không thấy liễu nguyệt không nói lời nào? Trong lòng quý hồng tự nhủ, vẽ mặt lại chờ mong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 239 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fyr Chương 239 Hành động nguy hiểm Màn đêm xuống xuống, bên dòng sông Hoàng Phổ trong khách sạn Zin Gel Z, một đôi nam nữ hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người. Nam tử trẻ tuổi là lão đại ở phía sau hắc đạo ở Đông Hải, đó chính là Bùi Đông Lai. Còn nữ nhân này là xà Mỹ nữ Quý Hồng. Đối với Bùi Đông Lai mà nói thì đây chính là lần thứ hai hắn đến nơi này. Lần đầu tiên là hắn tới đây dùng cơm với Liễu Nguyệt Mộ khuyên nhanh Hôm nay tuy rằng thân phận hắn đã khác nhưng mà hắn vẫn không tỏ ra bộ dạng hung hăng Càng quấy của một tên công tử ăn chơi trách tán Ngược lại cử chỉ của hắn vô cùng tao nhã Tục ngữ nói người đẹp vì luộn Lúa tốt vì phân lão bản thân ác của ta Thật không ngờ bộ quần áo hôm nay cậu mặc lại có mị lực đến thế. Quý hồng nhẹ nhàng nuốt một miếng thịt bò. Sau đó bưng chén rượu bên cạnh lên. Từ từ nhấp môi. Thân hình nàng khẽ nghiêng về phía trước. Chớp chớp đôi mắt làm mê hoặc lòng người. Nũng niệu cười nói từ sau khi cậu vào đây thì vô số vị phu nhân đều nhìn cậu. Chỉ cần cậu nguyện ý thì hôm nay có thể hưởng được hương vị 3B. 4BA Bên tai vang lên lời nói quý hồng. Lại thấy nàng giống như một quả đào chín mộng. Toàn thân toát lên một hơi thở thành thuộc. Cho dù là một người có định lực mạnh như bùi đông lai cũng khó tránh mà phải phản ứng như một người đàn ông bình thường. Bức quá trên mặt hắn không hề có chút dục vọng nào. Chỉ giả vờ tức giận nói đệ đệ đây còn là sử năm. Mà mấy người kia đã bị qua tay cả rồi. Nếu cùng các nàng lăng qua lăng lại trên giường thì giá trị của ta đây sẽ giảm đi sao cậu còn là sử năm. Quý hồng cười. Mở to hai mắt tỉ tỉ đây cũng còn là sử nữ. Cậu có muốn cùng tỷ trải qua một đêm không muốn? Rất muốn. Vô cùng muốn. Có lẽ là đã quá quen với trò khiêu khiếp này của quý hồng nên mặt hắn không đổi sắc ta sợ cái động không đáy của tỷ tỷ kia sẽ không ngăn cản được cây thương của ta đâm vào A. Nguyên văn cô thêm vô sĩ, hạ lưu. Sắc mặt quý hồng biến đổi. Như nhau, như nhau. Bùi đông lai cười bưng chén rượu đỏ lên, nói tỉ tỉ cùng cạn một chén nào. Linh hồn của cậu mới dơ bẩn. Quý hồn cố ý quẹt mồm, nói. Chẳng hiểu tại sao. Mỗi lần thấy quý hồn làm ra hành động này thì bùi đông lai lại cảm thấy vô cùng thú vị. Lúc này bùi đông lai không biết liêm sĩ nói đệ đệ đây chẳng những có tâm hồn dơ bẩn. Mà còn có một thân cường tráng. Ơn. Dùng sức mạnh cường tráng của đệ đệ để thỏa mãn linh hồn của tỷ tỷ. Tỷ tỷ có muốn thử một chút không bùi đông lai. Tỷ phát hiện càng ngày cậu càng không biết xấu hổ. Quý hồng mắng một câu. Sau đó dơ ly rượu lên chạm vào ly rượu của bùi đông lai. Sau đó hai người nhấp một ngụm rượu. Được rồi. Nói đến việc chính Mắt thấy quý hồng không dám trêu chọc mình nữa Bùi đông lai nghiêm mặt nói kế hoạch hợp lại giữa hai tập đoàn đã diễn ra thuận lợi Kế tiếp chúng cần phải làm một việc Việc gì? Thấy bùi đông lai nói đến chính sự thì quý hồng nghiêm túc hỏi Thứ nhất Trước kia sinh ý thuốc phiện là do người của cô làm Hiện giờ hai bên đã hợp lại nên thuốc phiện vẫn được tiếp tục nhưng mà phải hạn chế số lượng. Ngoài ra phải nói cho bọn hắn biết. Ngày sau ở hàng hồ nếu có người nào dám bắt buộc hoặc dụ dỗ người bình thường hiếp thuốc phiện thì ta sẽ cắt đứt chân hắn. Sau đó ném xuống sông Hoàng Phổ. Bùi Đông Lai trầm giọng nói về vấn đề mát mẻ vẫn tiếp tục như cũ nhưng mà mọi việc phải do tự nguyện. Nói cách khác, bất kỳ cô nào bởi vì gia đình bần cùng hay bất đắc dĩ mới đi làm hay những người tham giàu. Muốn gian hán kiếm tiền thì được nhưng nếu ta biết được người nào bắt buộc hoặc uy hiếp thì nhất định ta sẽ biến hắn thành thái giám. Sau đó đuổi hắn cút ra khỏi hàng hồ. Nghe được bồi đông lai nói như thế thì quý hồng nhìn bồi đông lai bằng ánh mắt kỳ lạ. Thứ ba, hãy tuyên bố với bên ngoài. Nếu có bọn đạo tặc nào dám đến hàng hồ cướp bóc thì Hồng Nguyệt Ban chính là người thứ nhất đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Bùi Đông Lai tiếp tục nói tạm thời là ba việc này. Ta mặc kệ cô dùng biện pháp gì nhất định trong thời gian sớm nhất phải thực hiện được. Lão bản thân ái của ta, ta cảm thấy cậu nên làm công bột cho nhân dân thì tốt hơn. Quý Hồng giỡn khóc giỡn cười có đại ca hát đạo nào làm những việc này không? Cậu chẳng những muốn lợi ích của bản thân bị hao tổn mà cậu còn đang phá bỏ những quy củ. Quy củ là do người đặt Vẽ mặt bùi đông lai kiên định. Quý Hồng thấy vậy thì liền tĩnh ngộ lão bản thân ác của ta. Nếu ta đoán không sai thì tất cả những việc cậu làm là vì muốn ngăn cản miệng của Trần Anh. Khiến cho Trần Anh không đi tìm chúng ta gây phiền phức Bùi Đông Lai cười cười. Không có giải thích. 30 sau. Bùi Đông Lai và Quý Hồng uống cạn ly rượu, sau đó Quý Hồng không đợi Bùi Đông Lai dướng dậy, nàng liền tính tiền. Thấy một màn như vậy thì tất cả nam nhân trong phòng ăn liền xem Bùi Đông Lai giống như một tiểu bạch kiếm. Thấy một màn như vậy. Bùi Đông Lai cũng chẳng thèm để ý. Mà quý hồng thấy vậy thì liền khoát tay thân mật với Bùi Đông Lai. Hơn nữa nàng còn dùng hai cái bánh bao của mình cọ cọ vào cánh tay của Bùi Đông Lai. Khiến cho những tên nam nhân kia suốt nửa hộp máu mà chết. Đệ đệ thân ác của ta có muốn đến biệt thự của tỷ tỷ không? Ra khỏi khách sạn. Bệnh cũ của Quý Hồng lại nổi lên Giọng nói của nàng vô cùng mê hoặc hơn nữa Lại khẽ thổi một hơi vào tai Bùi Đông Lai Vẽ mặt Bùi Đông Lai tức giận nhìn nàng Nếu ta chưa có bạn gái thì nhất định ta sẽ cưỡng gian cuộc Khanh khát Quý Hồng phóng đảng cười to Bùi Đông Lai không nói nữa Mà đi đen chiếc ODA4 của mình Tần đông tuyết Tuy rằng cô là người trong danh gia vọng tộc nhưng mà cô có thể khiến một người đàn ông lúc nào cũng nghĩ đến cô. Đời này cô sống cũng không ủ ổng. Nhìn bóng lưng bùi đông lai rời đi, quý hồng nhịn không được mà cảm tháng một câu. Trong xe, bùi đông lai khẽ vẫy tay với quý hồng sau đó trở lại biệt thự đàn cung. Lúc Bùi Đông Lai trở lại biệt thư đàn cung thì Liễu Nguyệt đã mặc một bộ áo ngũ màu đen. Ngồi trên ghế salon trong phòng khác. Mà tiểu Lô Ly Nguyễn Nhi lại trộm vó nằm trên ghế, xem phim hoạt hình. Đông Lai Mắt thấy Bùi Đông Lai vào nhà, Liễu Nguyệt đứng lên, mỉm cười chào hỏi. Mà Tiểu Lô Ly vốn đang xem hoạt hình, thấy Bùi Đông Lai về thì liền nhảy lên khỏi ghế, nhìn thẳng vào Bùi Đông Lai. Liễu Tiểu Bùi Đông Lai mỉm cười chào Liễu Nguyệt, sau đó đến bên cạnh Tiểu Lô Ly nhi càng ngày càng xinh A. Khẩu Thị Tâm Phi Miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo Tiểu La Lị rất khinh thường trừng mắt lý Bùi Đông Lai một cái Đông Lai ca. Trên người ca chẳng những có mùi rượu hơn nữa lại có mùi nước hoa của nữ nhân. Khẳng định lúc này ca ra ngoài đi chơi với nữ nhân. Có phải là hồ ly tinh quý hồng không? Ách! Nghe được tiểu lô ly nói vậy thì bùi đông lai liền dừng bước quay mặt lại nhìn. Đông lai ca! Sau đó, không đợi bùi đông lai mở miệng. Đông phương lãnh vũ đã từ trong thư phòng chạy ra. Vẽ mặt hưng phấn vẫy vẫy tay với bùi đông lai. Tiểu vũ, cô và đông lai nói chuyện vài câu, cháu cứ vào làm bài đi. Liễu Nguyệt thấy đông phương lãnh vũ xuống lầu thì mở miệng nói huyện nhiệt thời gian không còn sớm nữa trở về phòng ngủ đi. Đông lai ca. Vẽ mặt đông phương lãnh vũ tỏ ra đáng thương nhìn bùi đông lai. Hừ, đi thì đi, không cần nói nhiều với nam nhân hoa tâm như vậy. So sánh với đông phương lãnh vũ thì tiểu lô ly có cốt khí hơn nhiều, nàng mắng bùi đông lai một cậu rồi đắc ý rời đi. Tiểu vũ cứ làm bài trước đi. Thấy tiểu lô ly nói vậy thì bùi đông lai dở khóc dở cười, sau đó hắn nhìn lên đông phương lãnh vũ rồi nói. Được rồi. Vẽ mặt đông phương lãnh vũ khổ sở Sau đó xoay người trở lại thư phòng So với ta thì tiểu vũ nó nghe lời cậu hơn Bùi đông lai thẳng nhiên ngồi xuống Dù sao thì cũng lớn hơn tiểu vũ vài tuổi Nên giữa hai người cũng có tiếng nói chung u v f w w Liễu Nguyệt khổ ngật đầu cười Sau đó nghĩ nghĩ, Nói một tuần nữa là đến ngày rổ của ca ca. Tỷ tính toán mang theo tiểu vũ và Uyển Nhi đi bái tế. Anh! Nghe được Liễu Nguyệt nói vậy, bùi đông lai có chút sửng sốt, hắn không rõ vì sao Liễu Nguyệt lại phải nói chuyện này với mình. Tỷ và ca ca của Tỷ đã lớn lên từ cô Nhi viện ở Giang Ninh. Cho nên trước khi chết ca ấy có dặn Tỷ đem cho của hắn về an tán ở Giang Ninh. Liễu Nguyệt nói ra mục đích của mình Giang Ninh Khóng mắt Bùi Đông Lai khẽ giật lên Trong đầu hiện lên hình ảnh của Dương Sát Liệu tỉ ta đi với mọi người Không cần Liễu Nguyệt hiểu được lo lắng của Bùi Đông Lai Lắc lắc đầu cho dù tỉ đây quang minh chính đại đến đó Thì chưa chắc Dương sách đã ra tay Húng chi âm thầm đi ta không an tâm. Bùi đông lai mở miệng lần nữa, ngữ khí kiên định còn nữa ta cũng muốn đi gặp đông phương đại ca. Được rồi. Liễu Nguyệt nghĩ nghĩ, nói đến lúc đó, sẽ để người của huyết sát dò đường, hẳn là không vấn đề gì. U, V, K, W, W, Bùi đông lai gật gật đầu, nhưng trong lòng là hiểu được đây là một hành động nguy hiểm. Đồng thời trong lòng hắn làm ra một quyết định. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 240 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 240 Sơn Vũ Dục Lai phong mãn lâu Đối với Bùi Đông Lai mà nói Bởi vì thành tích của hắn nhịp thiên khi thi vào đại học Bởi vì mộ khuyên nhang từng cảm tạ hắn cho nên mặc dù hắn không nổi tiếng như Hạ Y Na ở trong Đại học Đông Hải nhưng hắn cũng là một người có danh khí không nhỏ. Nhưng mà, sau khi trận bóng rổ kết thúc thì hắn trực tiếp trở thành người có tiếng nhất ở Đại học Đông Hải. Trạng nguyên đế tiểu vương tử bóng rổ. Một đám người liền bắt đầu đặt danh hiệu cho Bùi Đông Lai. Đối với hết thảy mọi việc này, Bùi Đông Lai cũng không cố ý tránh né, cũng không có ý nói thêm vào. Hắn vẫn như trước. Mỗi sáng vẫn luyện công sau đó đi học. Một lòng một dạ nghiên cứu vô hình kinh tế mà cổ bồi Nguyên giao cho hắn. Không quan tâm đến mọi việc bây giờ Bùi Đông Lai lại đang âm thầm chú ý đến Hạ Y Na. Để cho hắn yên tâm chính là cô gái kia sau khi bị hắn cự tuyệt thì nàng cũng không có thất bại hoàn toàn. Lại càng không có cuốn chặt lấy hắn. Mà nàng vẫn như cũ. Vẫn cười nói bình thường. Vẫn nói chuyện với đám bạn của Bùi Đông Lai. Nhưng mà. Mỗi khi đối mặt với Bùi Đông Lai thì ánh mắt của nàng cũng không lộ ra vẻ tình ý nữa mà nàng thẳng thắng. Dường như nàng đã đem Bùi Đông Lai trở thành bạn bè. Trên mạng có câu nói nếu sau khi hai người chia tay vẫn còn làm bạn với nhau thì điều đó chứng tỏ nàng chưa từng yêu cậu. Bùi Đông Lai và Hạ Y Na chưa yêu nhau. Mà hắn cũng chưa từng nhìn thấy những câu nói này trên mạng cho nên hắn cảm thấy tình cảm hiện nay giữa hai người rất tốt. 6 ngày trôi qua, Sáng sớm, sau một đêm thức dài chiến đầu thì cuối cùng Bùi Đông Lai cũng đã hoàn thành đề tài này. Hắn thấy cả người vô cùng nhẹ nhàng. Trong phòng, đám người ngô vũ trạch vẫn đang say rớt. Bùi Đông Lai đứng lên, dũi người một cái, chuẩn bị rửa mặt. Bắt đầu luyện công buổi sáng, reng, reng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Bùi đông lai chưa bao giờ nhận được điện thoại vào lúc sáng sớm. Lúc này nghe được tiếng chuông điện thoại thì hắn có chút nghi hoặc Sau đó trực tiếp cầm điện thoại lên thì thấy người gọi là Quý Hồng. Bùi đông lai thấy thế thì thầm mắng mình hồ đột. Sau đó hắn đi ra ngoài ban công, nhận điện. Xem ra ta đoán không sáng Hẳn là cậu đã rời giường để luyện công Điện thoại được chuyển Trong điện thoại liền truyền ra giọng nói của Quý Hồng Không phải rời giường mà nguyên tối qua không ngủ Bùi Đông Lai cười nói Quý Hồng ngẩn ra Theo sau dở khóc dở cười Cậu lại làm cái mô hình chó má đấy à hung đại vô não Bùi Đông Lai tức giận mắng một câu Sau đó không đợi Quý Hồng đáp trả lại Hắn đã nói sang chuyện khác nói chính sự. Dựa vào yêu cầu của cậu thì ta đã ra lệnh chỉnh đốn lại các tụ điểm ăn chơi. Thuốc viện đã được quản lý một cách chặt chẽ còn đám đạo tặc lại không dám đến gây án. Quý hồng vốn đang tức giận. Bất quá nghe Bùi Đông Lai muốn nói chính sự thì nàng cũng không tranh cãi với Bùi Đông Lai nữa. Mà nói tính cho đến trước mắt. Tính hiệu quả vô cùng tốt nhưng mà ở trong hắc đạo của T. Quy. Lại nổi một hồi sóng to gió lớn. Một ít lão đại có quan hệ không tồi đã gọi điện cho ta. Hỏi ta có phải điên rồi hay không bùi đông lai âm thầm thở một hơi nhưng hắn không có nói ý kiến của mình mà là đợi quý hồng nói hết. Lão bản thân ác của ta. Ta thấy được hẳn là cảnh sát Đông Hải phải tặng cho chúng ta một lá cờ Trên lá cờ ấy có ghi dòng chữ hắc đạo có cuộc sống giống như lôi phong Quý! Hồng nhịn không được treo gẹo nói bởi vì một câu của cậu mà trị an của Đông Hải đã trở nên tốt hơn Trừ bỏ bọn trộm cắp ở bên ngoài thì các án kiện đều đã giảm hơn phân nữa,